các sĩ thượng hạng và các sĩ chữ danh. Ông cụ ở tỉnh Nam vì đã quá già nên không nhớ rõ nửa tháng hay 1 tháng sau thì Ngàn và Ngẫu làm lành với nhau. Một hôm, Ngàn đang cao giọng ngâm những lời dặn dò quý báu của Thiêm Nga, một yêu trăm chỉ học hành thì Ngẫu kều bước tới vỗ vào vai Ngàn nói: "Chú có cái giọng tốt quá, nghe vừa trong vừa ấm." Nếu châu chịu khó khổ luyện, nhất định sẽ trở thành ca sĩ chứ danh." Lời loạn ngõng vươn cái cổ dài ngoẵng, há mỏ thật to lên giọng. La la la la la, đô mi son đô đô. Tôi như thế này là giọng nam trầm, còn chú có thể luyện thành giọng nam cao đấy." Vân Gian, dù có mang danh là tướng công chẳng nữa, thật tự thừa bé, chưa nghe thấy ai đồ đố như thế bao giờ. Nên trong bụng rất đấy làm khâm phục. Mặt khác, vốn tính Ngan ưa phỉnh, Nghe nói nhất định mình sẽ trở thành ca sĩ chư xanh, Thì khác nào Ngan ta đang được bay lơ lửng trên mây rồi vậy. Ngan nói, Vậy thế đại ca có thể giúp em học hát thành tài được chăng? Được chứ, đối với chú, Xưa nay ta có tiếc điều gì? Nhưng cần nhất là phải giày công khổ luyện. Thế là ngay từ hôm sau, Ngỗng bắt Ngan nhịn tôm nhịn cá, chỉ cho ăn nhẹ nhẹ vài con ốc mạ thôi và theo đúng lời thầy, tối tối ngan phải ngậm sỏi trong miệng luyện giọng liền mấy tiếng đồng hồ. Sa ngày thứ bảy, ngỗng nói: "Tốt lắm, bây giờ ta bóc lưỡi cho chú. Con sáo nó nói được tiếng người là nhờ bóc lưỡi mà thành tài. Ta tà đây lưỡi cũng đã do giáo sư âm nhạc Luminini ở thành Mạc xây nước ý bóc giúp." Vừa nói, ngỗng vừa há mỏ ra, giọng hát mười hai đêm thế. Ngan gật đầu, bằng lòng bóc lưỡi. Tất nhiên Ngẫu Kiều, tên du côn kiêm bờ bạc bịp, kiêm lực sĩ chạy đua, kiêm giáo sư thanh nhạc, lại kiêm cả bác sĩ phẫu thuật nữa, nhất định làm cái việc mổ xẻ rất ẩu và kém vệ sinh. Sau khi bóc lưỡi, Ngàn Tường Công bị mất rất nhiều máu, ốm lao đao tưởng chết. Trong những phút mê man, Ngàn nhắm mắt nói thều thào. "Ôi thiên nga, thiên nga." Cái tên đẹp làm sao, êm như tiếng sáo. Ngỗng kẻo san sóc ngan rất kém, lại lợi dụng lúc bạn ốm, chép trộm bức thư của Thiên Nga viết trên lá khoai ngứa để học thuộc lòng. Ngỗng đọc bức thư ấy làm gì, đọc đến cuối truyện sẽ rõ. Chẳng bao lâu, ngan lại khỏe mạnh như thường, một buổi sớm mùa xuân, sau một thời gian học tập, ngỗng ra bài cho ngan thi tốt nghiệp. Ngỗng cất tiếng hát trước, nghe đỉnh tai như óc chẳng khác gì tù và thổi, ngan gật gù khen. Mê Lý, Mê Lý, không trách, gọi là đệ tử của nhạc sư Lumagnini nước Ý. Đến lượt ngàn hát, nghe rè rè như tiếng chuông vỡ, phì phỏ tựa bể lò rèn. Vậy mà ngỗng lim di mắt tấm tắc. Tuyệt, tuyệt, thật là độc nhất vô song. Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Nay ta công nhận, chú là ca sĩ chữ danh, có thể ngao du khắp nơi vét bạc của thiên hạ. Từ đây trở đi, không phải rầm mình trong nước tanh bùn thối kiếm tôm kiếm cá nữa." Văn Ngẫu tăng bốc ngàn, phỉnh nịnh ngàn, khiến mụ tương công phổng lên bằng qua ổi. Sau đó, Ngẫu bàn bạc với Ngàn, quyết định lập thành ban hát đi bốn phương khu môi múa lưỡi để kiếm tiền. Muốn quảng cáo rầm rộ cho ban hát, Ngẫu kêu tự xưng là nhạc sĩ si thượng hạng, Ba Gai Chi Chi thành mạc xây nước ý và phong cho Văn Ngàn là ca sĩ chữ danh. Ba que mô tô Thành Rome nước Nhật. Hai anh em, hay gọi là hai thầy trò cũng thế, sửa soạn để khai trương ban hát, ngõ kim sậy vẻ khuyết sáo, kiếm vỏ trai về làm chúng trẻ. Nhạc sư Bagaichi mặc áo rōdan-gōt, kéo đen ngắn cụn cợn ngõ đã lột cổ ngan, nòm ra vẻ con nhà quý phái thành mặc dây nước ý lắm rồi. Còn Văn Ngàn, mình trần trung trục, khoác cái lá khoai ngứa thủng lỗ chỗ, nòm cũng khá yểu điệu, giống câu thiếu nữ mặc áo the. Nhưng chưa ra vẻ gì là ca sĩ ba que mô tô nước Nhật cả. Ngỗng kề hồ bèn bắt ngan húi trọc đầu đi và đeo một đôi kính trắng bện bằng cỏ gà. Thật là hồi hộp, ngày trổ tài đã tới. Ngỗng bơi mấy vòng chung quanh hồ, mỗi quãng lại cất tiếng lao. Xin chớ bỏ qua, xin chớ bỏ qua. Ca nhạc đặc sắc, tiết mục diễm huyền, do nhạc sư thượng hạng, ba gai chi chi thành mạc xây nước Ý và ca sĩ chữ danh bao que mô tô thành lốp nước Nhật trình diễn. Ba xu một vé, ba xu một vé, rất rẻ, rất rẻ, xin chớ bỏ qua. Trong lúc ngẫu kẻo tận tình làm công việc quảng cáo như thế, thì Văn Nan chỉ luồn quần trên bờ, cấm dám thò chân xuống nước. Chả là Tứng Công vẫn lo vợ chồng nhà Cốc cho Tứng Công đi chơi với hoàng tử thứ 6 con Vu Thủy Tề chuyến nữa. Thấy có kẻ khu chương giọng trống rùm beng như vậy, dân chúng vùng quanh hồ, vốn rất khao khát giải trí, Tôm họ kéo tới khá đông. Này là đàn lũ họ hàng nhà le le, mỏng, ngũng trời, vì trời ào ào đậu xuống mặt hồ, tranh nhau chỗ ngồi quàng quạc. Kia là các cụ cò cụ vạc, rang rang, bổ nông đứng cao lênh khênh, trong số đó có mấy cụ là nhà nho nổi tiếng hai chữ. Đây nữa là các nghệ sĩ có tài của địa phương, sáo, vàng ai, chích chòe đến dự cốt nhằm học tập nghệ thuật của các bậc danh ca và cả vợ chồng Bắc Cốc cũng dắt con cái đi xem, đứng cạnh gia đình nhà Sít, nhà Kế, bởi vì vợ chồng Cốc không biết ca sĩ ba que mô tô chính là Văn Ngàn từng công sống lại. Trên mấy bụi rư dại, cây si, cây bàng bao quanh gò đất dùng làm sân khấu, những niền niễng, cả cuống, châu chấu, cào cào, bọ dừa, cánh cam, bậu kín cả cảnh cây, lá cây nghển cổ đợi xem nhạc sư và ca sĩ chữ danh biểu diễn. Tiếng tăm của ban hát lẫy lừng đến nỗi, bà vãi cuốc cuốc và sư cụ Tô Hú vốn quanh năm chỉ lo việc tụng kinh niệm Phật, không màng gì đến nghệ thuật văn chương, hôm nay cũng dự xem cả. Phút long trọng đã tới. Chung rung màn mờ. Ngỗng kêu trong bộ cánh đen ngắn cũn cỡn, bước ra sân khấu nghiêng đầu nói bằng giọng mũi. Nhìn danh giới thượng lưu tri thích thành mặc say nước ý, tôi là nhạc sư thượng hạ Ba Gai Chi Chi, xin cúi chào quý vị thính giả. Cục cỏ dương mục cảnh nhìn Rồi nghền cổ nói thầm vào tay cụ bồ nông. Tội nòm giống thằng ngỗng kèo hay đánh bạc ở nhà cú, nhà quạ ấy bác ạ. Cụ bồ nông gạt phát đi. Hừ, bác thật đa nghi như tảo tháo, người ta lẫn lội từ nước Ý sang đây. Nhạc sư Ba Gai Chi Chi nói tiếp. Theo phong tục của một nước văn minh là nước Ý chúng tôi, cái gì cũng phải trả tiền trước. Xin quý vị chi cho ba xu một xuất. Ba su xu một suất, bản ban chúng tôi mới có thể trình diễn được. Lập tức, các khán giả rộng rãi và cởi mở đem tới tấp lên sân khấu, nào ốc, nào hến, nào cua, nào trai, nào tôm, nào cá. Nhạc sư căng vặn áo ra hứng, vừa hứng vừa ăn lấy ăn để. Ăn đã cứng riều, nhạc sư chùi mép đứng nghiêm nói rõ rạc. Xin mời ca sĩ chữ danh Ba que mô tô Thành Rome nước nhiệt ra trình diễn. Văn Ngạn Từ lúc nghe khán giả ném tôm cá lên rào rào, thèm quá, lại thấy nhạc sư thượng hạng ngón ngô nghiến như vậy, trong bụng thật không yên chút nào. Ca sĩ trịnh trọng bước ra sân khấu, nhưng gan ruột vẫn để vào sự ăn uống. Tiết mục thứ nhất bắt đầu. Nhạc sư nữ ý đệm chúng choẻ, ca sĩ nức nhiệt ca bài "Tôi chờ cô tôi qua". Dưới hàng khán giả, trí trẻ bịt mũi rồ vàng anh và xáo ra về. Các cụ cò rang rang bổ nông cũng lắc đầu che miệng bỏ đi cả. Tiết mục thứ 2 Nhạc sư thượng hạng và ca sĩ chư danh xong ca bài. Nay ta thấy hai con xung họp một nhà, ta thật vui lòng. Các ả ngỗng trời, vịt trời vỗ tay hoan hô, nhưng nhiều khán giả khác thất vọng bỏ cuộc. Tiết mục thứ ba, Nhạc sư Ba Gai Chi Chi Đệm Sáo, ca sĩ Ba Que Mô Tô đơn ca bài. Thôi tôi văn cô nương. Sư cụ Tu Hú giáp tay bà vãi cuốc cuốc, hai người rủ nhau bỏ về. Tiết mục thứ tư, Nhạc sư nước Ý Đệm Trũng Trẻ, ca sĩ nước Nhật đọc ca bài. Tỉnh duyên đôi ta bẻ bàng, tên mục thứ 5, thứ 6, thứ 7, trong đám đông có nhiều tiếng xì xào. Bỗng bác Cốc trai vẻ mặt tức giận nhảy xổ lên sân khấu nói to: "Thưa tất cả bà con, đây không phải là ban hát nước ý nước nghẹt gì đâu, đây chính là hai thằng bá que nó đánh lừa ta lấy tiền, hát toàn những bài đều giả." Rồi chỏ vào nhạc sư và ca sĩ đang đứng sững ra như bị sét đánh, bác Cốc nói tiếp: "Thằng này là ngỗng kêu, dù cồn có tiếng Còn thằng này là vua bịp tên gọi Văn Ngan. Tôi với nhà tôi đã cho nó uống nước hồ một lần. Chúng nó tra hình đã giỏi. Tôi nhận mãi mới ra. Đám đông gào thét ấm ấm như sấm. Đánh chết quân lừa đảo đi. Cho hí chúng nó lại. Giả tiền chúng ta đây. Đám đông ùa lên sân khấu. Người lấy lại tôm cua ốc cá, kẻ xông vào đấm đá nhạc sư và ca sĩ tôi bụi. Nếu không có bác cốc can ngăn, thì mình mẩy hai thầy trò, ba gai ba quẻ nước ý nước nhật ấy chắc chắn đã nát như tường rồi. Cuộc phiêu lưu chấm dứt. Theo ông cụ Tình Nam cho biết, trong chuyến làm ca sĩ thất bại này, Nan bị gạch tan mất cái áo the, tức là bức thư lá khoai của Thiên Nga công chúa, điều này khiến gã rất đau lòng. Còn Ngũ Kiều thì tinh ma cứ chủi đầu lúc súng bụng Nan nên chẳng những hắn không bị đòn đau lại vẫn giữ được bộ áo đen lạnh lặn. Một hôm Ngỗng Bảo Ngàn, anh em ta ở xứ này lộ mặt mất rồi, thật khó làm ăn quá. Tôi vẫn nghe chú kể, có vị hôn thê là công chúa Thiên Nga, chẳng hay công chúa có giàu không, nhà ở nơi nào. Ngàn đáp, "Thôi huynh ơi, nhắc tới thêm rầu lòng đệ. Nhận lời hứa với nàng, đệ đi Chu Du tứ xứ thấm thoát đã bảy tuần trăng, vậy mà tài không thành, chí không đạt." Đấm thân văn ngan này ngày đêm tiểu tụy võ vàng, đệ lại để mất móng tóc thề nàng trao cho đệ làm của tin, mất cả lá thư yêu dấu, ôi, ta còn trở về chốn cũ làm gì? Vừa nói, ngan vừa đấm ngực mà khóc, nước mắt nước mũi tuôn ra đầm đìa. Ngẫu kêu, mặc dầu trong bụng mừng rơn vì nó đã nắm được bản sao bức thư và móng tóc thề của Thiên Nga công chúa, nó vẫn cố làm ra ra ngai ngại. Tội nghiệp chú em. Thôi, chú em cứ bảo cho ta nơi ở của nàng, ta sẽ giúp chú em nối lại mối duyên xưa. Ta đây vốn có tài hùng biện, chắc thế nào công chúa cũng xiêu lòng." Ngàn cảm động khóc rùi rịt, bày cho ngõ đường đi đến chùa Hà Thiên, ngõ vỗ vào vai Ngàn an ủi, "Thôi, chú tạm đến ngôi chùa của sư cụ tu hú mà ẩn mình, ta sẽ rước công chúa đến tìm chú về nhà đoàn tụ." Văn Ngàn hỉ hả nhất nhất vâng lời, Một buổi sớm kia, Cả Thiến đang uống nước ở bờ ao, bỗng thấy tiếng ai quàng quạc gọi. "Ôi, nàng Thiên Nga yêu dấu!" Gạt giật mình quay lại, thấy một gã cao lớn, đầu chọc, chân dài, cổ dài, nom không giống Chung Nan chút nào cả, nhưng sao bộ áo đen hắn mặc lại đúng là áo của Nan, và tay hắn lại cầm cái lông đuôi gà tặng. Cả đang phân vân chưa biết trả lời thế nào, thì gã cao lớn lại nói: "Ôi, Công chúa thượng hạng của Hoàn Cầu, chẳng lẽ nàng quên anh rồi sao? Anh là Văn Ngạn đã thành tài, trở về đoàn tụ với nàng đây. Anh đã sang nước Ý du học, trở thành nhạc sư Ba gai Chi chi nổi tiếng. Nói đoạn, Ngẫu Khều Vươn cổ cất giọng ống bơ gì, hát bức thư của Thiên Nga gửi cho Ngạn theo điệu cò lả. Một yêu yêu chăm chỉ chỉ học hành, hai yêu yêu anh đã đã trở thành thành người ngoan. Vừa hát, ngỗng vừa liếc mắt. Gà thiến nóng gái quá, muốn nện cho anh chàng mất dạy này một trận, nhưng vẫn còn do dự, chẳng biết hắn ta có phải là trúng an ngày trước hay không. Gà nén giận, bước đến gần ngỗng nói. Chàng cho ta ngắm bàn chân xinh xắn của chàng, xem có đúng chàng đã chu du thiên hạ rèn luyện thành tài không đã. Ngỗng kèo hãnh diện, lần lợt dơ hai bàn chân thô cạch cho công chúa xem. Gà thiến ngắm kỹ từng ngón một. Gà đã nhận ra sự lừa dối. Anh chàng này, Móng chân còn nguyên cả, nhất định không phải là Ngàn, vì Ngàn đã bẻ một móng gửi chim gái mang về tặng gà. Lập tức, gà thiên vỗ cánh nổi hiệu báo động. Một đội quân tốc trực toàn loài gà cứng, mỏ và cựa sắc hơn dao, xông ra chói chặt ngõ kêu lại, nhốt vào trại giam. Ngay chiều hôm đó, cuộc hỏi cung bắt đầu. Trước sự thẩm vấn nhẹ nhàng mà đanh thép, đầy lý lẽ của Tranh An bổ câu, gà vào ngõ kêu phải khai hết tất cả và cho người mang giấy đến ngôi chùa của sư cụ Tu hú gọi Ngàn về. Ngàn ta không có quần áo, mà lần nữa lại phải mình quấn bằng cỏ khô đi qua đường gặp các ả vì trời lấy làm thẹn quá. Sau khi đối chất giữ Ngàn vào ngục, tòa thiên án phạt Ngục 3 năm tù về tội nhiều lần lừa đảo, bắt Ngục trả lại cho Ngàn chiếc áo đen. Bác gia thiến xin tòa tha tội cho Ngàn, vì dù sao, Ngàn cũng chỉ là kẻ a tòng, không chủ mưu làm điều ác. Tiếng ngàn bổ câu cân nhắc rất kỹ về trường hợp của Ngàn, cuối cùng tuyên bố cảnh cáo Ngàn nghiêm khắc về tội tham lam, lười biếng và đã theo gã ngũng kêu lằm bậy. Phiên tòa kết thúc, gã Thiến kéo Ngàn ra chỗ vắng nói: "Tôi rất thương chú, nhưng tôi cũng đã phạm lỗi nói dối chú. Tôi chẳng phải là thiên nga thiên ngung gì đâu, chẳng qua muốn giúp chú trừ bỏ thói hư mà lập mẹo đó thôi. Từ nay, anh em ta lại chung sống với nhau, chú phải chịu khó sửa mình." "Cẩn thận tôi, tôi hứa sẽ tận tâm giúp đỡ chú hơn trước." Văn Ngạn cúi đầu đứng nghe gã nói, vừa xấu hổ vừa cảm động, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Lời bàn cuối truyện. Bình luận về cuộc phiêu lưu của Văn Ngạn tướng công, ông cụ ở tỉnh Nam nhận xét: "Văn Ngạn, thủy tổ của loài Ngạn, trong vòng không đầy 1 năm, ba lần bị trụ lông mất áo." hai lần suýt chết và đã trở thành một con Ngan hoàn chỉnh. Hiệp sĩ Aul Dan, Văn Ngan tương công, thái tử thiếu bảo hiệp tá đại học sĩ, bạn thân của hoàng tử thứ sáu con vua Thủy Tề, anh em kết nghĩa với lực sĩ chạy đua Văn Ngỗng, ca sĩ chứa danh ba que mô tô thành rôm nước Nhật. Tất cả những chức vụ đó đã giúp Ngan biết bay một tí, biết bơi một tí, biết chạy bộ một tí, lại biết cả hát ồ ề e một tí. Nhưng nghề nào của Ngan cũng rôi trá, rang rở, chẳng đâu vào đâu. Mặc dù có nhiều người muốn giúp đặng Ngạn như bác gà thiến, bác cốc, chim gáy vân vân, Ngạn vẫn không trở nên tốt được, bởi vì Ngạn lười biếng, hám danh hám lợi, chỉ muốn ăn to làm tát lại đi đánh bạn với kẻ xấu như gã ngũng kẻo. Ông cụ ở tỉnh Nam còn nói thêm là nếu chỉ nhớ của cụ tốt hơn và nếu có thời giờ rỗi lãi, cụ sẽ kể tiếp về chuyện Văn Ngạn sau đó trốn gà thiến đi dạy học ở nhà ảnh Ưng. Đi buôn vôi đánh lửa góc già. Đánh neo đổ máu với lợn ỉn, chạm chán lần thứ 3 với bác cốc và được cốc rèn dạy cho thành người lương thiện. Thật thầy, ông cụ chỉ mới kể đến đấy nên tôi chỉ chép lại được ngần này. Bây giờ xin nhờ các bạn nhiệt xét về đời sống tính nết của loài ngan hiện nay xem có đúng giống vật ấy là cháu chắt của văn ngan từng công hay không. sau những tháng dài sinh sống dưới lòng đất. Hôm nay bọ ve đã lớn rồi, mùa hè đang gọi nó. Cẩn thận và nhanh nhẹn, khi thì lấy đầu mà ủi, khi thì dùng hai cái còng có răng cưa khoét đất, bọ ve mở một nhánh hào tréch lên phía mặt trời, hướng theo rễ một cây lớn. Chỉ còn một tí nữa là đến mặt đất, nó dừng lại để chờ. Mùi cỏ gấu và rễ rau má thấm quanh mình nó khiến nó say say. Tiếng sấm ì ầm đâu từ trên kia vọng xuống và tiếng lá khô chạy xào xạc, rồi nước mưa rỉ xuống mát lưng nó. Bọ ve tưởng đã đến giờ hành động, nhưng không, đất nơi nó nằm lại bắt đầu se lại, khô dần và mỗi lúc một nóng, bật trời chưa đi ngủ. Bọ ve kiên nhẫn nằm yên chờ đợi, nó nghe ngóng, đầu óc căng ra. Một bác jun bò đụng chân nó mát lạnh hay tiếng một chú dế rích rích cũng khiến nó giật mình, sẵn sàng tụt nhanh xuống lỗ sâu. Khi đến khi biết chắc là đêm đã xuống, không còn lo gà vịt chim muông rình bắt nữa, nó đột ngột đội lớp đất mỏng vọt ra khỏi ổ. Quen sống trong bóng tối, bò ve định hướng rất giỏi. Nó chọn một con đường ngắn nhất để đi đến gốc cây. Nó lồm cồm bò thật nhanh, thần nhanh, thoát cái, nó dừng lại, nghe ngóng rồi thoát cái lại bò tiếp. Nó đánh hơi đầy phòng những con sóc già và những con chuột già đi ăn đêm. Nó lồm cồm bò như một hòn đất nhỏ động đậy. Đã đến gốc cây rồi, bọ ve trèo lên thân cây cách mặt đất một khoảng, dừng lại nghỉ. Bây giờ, nó mới thấy hết cái mắt mẻ trong chẻo của đai me. Đẹp xanh với trong sao, hoa bàng rụng lấm tấm như những hạt mưa bằng bạc. Từ phía trên cao kia, mùi hoa lý tỏa xuống thơm ngát và tiếng nhạc bạn ve ảnh ỏi. Bọ ve rạo rực cả người, không lúc nào nó thèm bay bổng, thèm ca hát bằng lúc này. Nó vươn mình Tiêu dần lên quãng nữa, cẩn thận chọn một thế đứng. Đấy là một góc tối nhất, vỏ cây có bám dây tầm gửi. Nó cắm thật chắc hai cái móc ở đầu đôi còng vào vỏ cây, đến mức nếu có gió to cũng không sao thổi rơi nó được. Rồi nằm im, thở, thở. Nó nằm như thế rất lâu, trong người nó có sự chuyển động dữ dội, nó mê đi. Bỗng nhiên, bò về khe co mình, lưng nó nứt ra một khoảng như bị trích, rồi lặng lẽ, từ từ khó nhọc mà thanh thản, hệt như mảnh trăng nhỏ xanh non mọc trong đêm, cái đầu chú ve ló ra, chui hẳn khỏi xác bọ ve. Chú ve run rẩy rùng mình từng đợt, rút hai chân rồi bốn chân ra khỏi xác. Người chú mệt mỏi, xanh nõn treo lơ lửng, đầu chú thõng xuống, chỉ còn phần cuối mình chú và đôi cánh ướt nhũn dính vào cái xác bọ ve. Chao ôi, thật là hồi hộp. Hoặc là chú kiệt sức không sao thoát khỏi cái vỏ cứ cố níu chú lại. Chú sẽ chết khô ở trên cây. Hoặc là chú sẽ rơi thoát xuống đất trong khi người chú còn bấy bớt. Chú nằm buông thỏng, lặng như chết. Gió rì rào, rồi trợt lắng đi, như nín thở. Hoa lý vẫn thơm ngát và trăng sao vẫn xanh vời. Nhanh lên chú ve ơi, con tắc kẻ kêu đấy, nếu không lột kịp mà trời sáng thì thật nguy cho chú. Đột ngột và mau lẹ, chú ve ráng hết sức con người trồm lên cây sác của chính mình, bám chặt lấy vỏ cây, chú sẽ chết khô ở Rút đốt đôi cánh mềm ra khỏi xác ve. Chú trườn qua cái xác, bước thêm vài bước rụt rè rồi đứng đó, bơ ngỡ và khiêm tốn. Hoa dạ hương gửi mùi thơm đến mừng chú, gió mát đêm hè mơn man chú, bao chóng làm người chúng cứng căng và đôi cánh chú rũi căng trong như ánh sáng. Suốt những tháng hè rực nắng và đầy xao động, nếu không để ý thì chúng ta khó mà biết rằng, những tiếng ve ngân cao vút lành lói làm rộn ràng tuổi thơ của mỗi chúng ta. Lại bắt đầu từ một đêm hè, từ một cái xác bọ ve lấm bụi đất còn bám chặt ở một thân cây nào đó. Cây gạo Cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim riu rít Từ xa nhìn lại Cây gạo sửng sửng như một tháp đèn khổng lồ Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi Hàng ngàn búp đón là hàng ngàn ánh nến trong xanh Tất cả đều lóng lánh lung linh trong nắng Chào màu, sáo sậu, sáo đêm Đàn đàn lũ lũ bay đi bay về Lợn lên lợn xuống Chúng nó gọi nhau, trò chuyện, treo ghẹ và tranh cãi nhau Ổn mà vui không thể tưởng được Ngày hội mùa xuân đầy xuống thang lang, bốn hay chơi trội, đậu chót vót trên một cảnh cao nhất, lên giọng ta đây biết trăm thứ tiếng. Chú uốn lưỡi hỏi rồi lại tự trả lời. Ai thế? Ai thế? Ai thế? Tôi, tôi, tôi. Chú xương tôi mà cứ thành ra tôi, thế mới ức chứ. Chẳng ai để ý đến chú cả, chú quay ra bắt trước tiếng chích chòe, tiếng trèo bèo, tiếng xẻ, bạc má và cả tiếng cho con ăn ẳng ẳng nữa. 90 cái hệt người làm trò giữa phiên chợ đông. Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, càng nặng chịu những bông hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót. Lũ chim no mồi, chạm vào đâu cũng kiếm được những con sâu xám béo nhũn, hoặc những anh chị bọ gạo mình cũng đỏ như hoa. Chỉ cần một làn gió nhẹ hay một đôi chim mơi đến là có ngay mấy bông gạo lìa cành. Những bông hoa rơi từ trên cao, đài hoa nặng chúi xuống, những cánh hoa đỏ rực quay tít như trong trống đồng thật đẹp. Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo chấm dứt những ngày tưng bừng ồn ã, lại trở về với dáng vẻ xanh mát trầm tư. Cây đứng im cao lớn, hiên lành, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ. Ngày tháng đi thật chậm mà cũng thật nhanh. Những bông hoa đỏ ngày nào đã trở thành những quả gạo mũm míp, hai đầu thon vút như con thoi. Sợi bông trong quả đầy dần, căng lên, những mảnh vỏ tách ra cho các múi bông nở đều. Chín như nồi cơm chín đội vung mà cười trắng lóe. Cây gạo như treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo mới đã sẵn sàng cả rồi, cơn gió như được báo trước rào rào kéo đến, ngàn vạn lá gạo reo lên, múa lên, chúng chào anh em của chúng lên đường, từng loạt, từng loạt một, những bông gạo bay tung vào trong gió, trắng xóa như tuyết mịn, tơi thấp bay đi khắp hướng. Cây gạo rất thảo, rất hiền, cứ đứng đó mà hát lên trong gió đóng gói với bốn phương kết quả dòng nhựa quý của mình. Cơn dông tan, gió lặng, cây gạo sơ sắc hạt đi, đong thương lặng. Nhưng chẳng có điều gì đáng lo cả, cây gạo bền bỉ làm việc đêm ngày, chuyên cần lấy từ đất, nước và ánh sáng nguồn nghị lực và sức trẻ vô tận. Buồn đâu, cây chỉ còn những cành trơ trụi, đong như cành cỗi, nhưng không, dòng nhựa trẻ đang rạo rực khắp thân cây. Xuân đến, Lập tức cây gạo già lại trổ lộc đầy hoa, lại gọi chim chóc tới, cảnh đầy tiếng hót và màu đỏ thắm. Rồi đến ngày, đến tháng, cây lại giờ gió phất phát đi khắp trốn những mùi bông trắng nuột. Dế. Trời nắng gắt, con ong xanh biếc to bằng quả ớt nhỡ lướt nhanh những cặp chân dài và mảnh trên nền đất. Bụng nó tròn, thon, bóng loáng, mặt trời chiếu vào óng ánh lóe xanh như hạt ngọc. Nó dừng lại ngước đầu lên, mình nhún nhảy rung rinh, giơ hai chân trước vút râu rồi lại bay lên đậu xuống thon thoát ra khắp mảnh vườn. Nó đi dọc đi ngang sục sạo tìm kiếm Nó đi đến trước một tổ dế. Dế cụ đây, ong xanh đảo quanh một lượt, thăm dò rồi nhẹ nhẹn xông vào cửa tổ, dùng răng và chân bới đất. Sau khi chân ong làm việc đều tăm tắp như máy, những hạt đất vụn do dế đùn lên lần lượt bị hất ra ngoài. Ong ngoạm, rứt lôi ra một túm lá tươi. Thế là cửa đã mở. Đứng trước tổ dế, ong xanh khẽ vỗ cánh, uốn mình, rương rương cặp răng rộng và nhọn như đôi gọng kìm, rồi thoát cái, lao nhanh xuống hang sâu. 3 giây, 4 giây, 5 giây, lâu quá. Ta nghe tiếng ong kêu vang vẳng i i và tiếng đôi càng dế bật pách pách ở tận sâu, sâu lắm. Rồi đột ngột, một con dế cụ húc toang vỏ đất mỏng, từ cái hách bí mật vọt ra. Dế thường khôn ngoan khép sẵn lối thoát kín đáo như vậy. Đó là một con dế đực lực lưỡng, đầu tròn bóng như sừng, cánh vân hình sóng lượn và đôi càng mập cứng, đầy gai nhọn hoắt. Lão dê cụ này đã càn phá hoang màu nhiều lắm. Con dê gan bướng nhảy lóc vào đám cỏ, không kịp rồi, ong xanh đã đuổi tới nơi. Nó so với con dê chẳng khác nào quả ớt đứng bên củ gừng, nhưng mà nó bé hạt tiêu đấy. Không để con dê kịp xoay mình, ong xanh xông tới, dùng đôi răng rộng rít chặt lấy cái gai cứng như áo giáp của dê. Con dê nổi khùng lên, nhe răng, bật cánh đá hộ tanh tách. Ong xanh dán mình trên lưng dê, bám thật chắc, thật sát. Dế ta cứ thế cộng ong mà chạy, mọi ngón võ của nó đều không chạm tới được mình ong. Dế đã thâm mệt, ong xanh cong người rít lên, y y y, thỏ cái đuôi dài xanh lè xuống dưới mình dế, nhằm trúng cỏ họng dế mà chích một phát. Nọc ong thấm rất mau, con dế hung dữ mọi khi phá phách là thế, bỗng chốc mềm nhũn ra, đầu gục, râu cụp, đôi càng oài xuống, y như bị đo ván vậy. Bây giờ, ong mới buông dế ra, đứng rụ bụi, vút râu và thở. Tha. Ong xanh cất cánh bay lả lả tìm lại cái lỗ rễ ban nãy. Không xa là bao nhiêu. Nó từ từ lùi lùi để đo lường ước lượng, rồi nó leo lên lưng con dế đang nằm đờ như ngủ thiếp, cắn chắc lấy gai dế, ra sức vỗ cánh kéo xềnh xệch con mồi trên mặt đất. Thỉnh thoảng ong nghỉ để định hướng, rồi lại tha con dế đi. Đến cửa cái tổ cũ, ong đặt dế quay đầu sát miệng lỗ. Ong chui toọt vào trước, lộn ra kéo dế xuống hầm sâu, nó ở dưới đó một lúc lâu để trứng lên mình dế, tiêm thêm nọc bắt dế ngủ cho đến ngày ấu trùng ong nở ra là có thức ăn ngay. Trở lên, ong xanh cào đất lấp lỗ lại. Đó làm việc rất cẩn thận, tỉ mỉ, lở lấy đầu đén đất cửa tổ nhiều lần cho chắc, rồi san bằng, không thể nhận ra lỗ dế ở chỗ nào nữa. Xong xuôi đâu đó, nó yên tâm bay đi. Ngày giữa trưa hè nắng dữ, con ong xanh vẫn cẩn cù gắt gao đi lượn bắt dế, sửa soạn chu đáo cho những đứa con của nó ra đời. Nó bay dưới ánh mặt trời, xanh loang loáng như một đường đạn lửa. Nó không biết là nó đã có phần bảo vệ những vượt rau. Hà Nội, tháng 12 năm 1971. cây chò kể chuyện Các bạn yêu quý Tôi là cây trò mang biển số 1 Đứng ở đầu đường Hùng Vương Giáp đường Trần Phú Bên Lăng Bác Tôi còn non tuổi Chẳng có gì để kể về mình Nhưng vì một số người hiểu lầm tôi quá Nên tôi phải nhờ ông bạn làm giúp bản tự thuật này Ví dụ Mấy chị công nhân nhà máy thiết bị bưu điện Giờ nghỉ ăn trưa ra ăn quà ở bờ hè Cứ cây nhau mãi về tên gọi của hàng cây chúng tôi Dứt khoát đây là cây vả đưa từ rừng Hòa Bình về Cây và quả to, trong có mật, ăn ngọt và mát lắm. Tao còn lạ gì? Không phải hệ, cây chay thì có, cây chay thường trồng ở vườn chùa, quy tầm nhiều lắm, lá chay rệp mát, lễ làm vỏ ăn trầu, quả chay nấu riêu cá thì tuyệt, mà cái hạt nó rang lên ăn bùi lắm nhé. Các ơi không biết thì thôi, đây là cây bắn súng, tây ngày xưa nó gọi là cây gỗ tếch, bác tớ đã dặn cho tớ nghe rồi. Thế đấy, các bạn yêu quý ạ, tôi nghe mấy chị cãi nhau, vừa tức vừa buồn cười. Mấy chị không chịu đọc báo, chứ thiếu gì người đã viết bài giới thiệu về anh em cho chúng tôi. Trưa hôm ấy, tôi đã cố nói thật to. Chúng tôi là những cây trò, từ đất tổ Hùng Vương, Vĩnh Phú về đây để sống quây quần bên Lang Bác. Tôi nhờ ngọn gió, thả trôi những tiếng nói ấy. Nhưng mấy chị không nghe thấy gì cả, vì đang mãi cãi nhau mà. Bây giờ, tôi xin bắt đầu câu chuyện. Quê chúng tôi ở cầu Hai, nói cho đúng hơn là ở trại nghiên cứu cây lâm nghiệp cầu Hai, bởi vì nếu không có các cô chú kỹ sư và công nhân của trại thì chúng tôi đã không ra đời và chẳng được cái may mắn về Hà Nội để sống bên làng bác. Nếu các bạn có dịp lên thăm vùng ấy vào mùa xuân, hệ thầy chốt nào mùi hoa bưởi thơm ngát, có những tàn cây đen xanh om, những luống cây non đang được ươm chăm sóc kỹ như vườn nhà và những đồi cây mỡ mọc ken theo thẳng tắp, hoa trắng lấm tấm. Thì đó là quê chúng tôi đấy. Mẹ chúng tôi là một cây chò mọc lẻ, cao chót vót đứng bám bên một sườn đồi. Người ta bảo mẹ đã gần 100 tuổi nhưng còn trẻ hơn những cây chò ở mộ tổ đền hùng. Thoạt đầu, chúng tôi tách ra từ những quả khô trên thân mẹ và được gió thổi vào đôi cánh đưa chúng tôi bay và rơi tản mát khắp rừng. Mối, kiến, mưa lũ và nắng cháy sẽ hủy hoại chúng tôi nếu không có một chú kỹ sư biết nhìn xa và dũng cảm thu nhặt chúng tôi về ổ ươm chăm sóc cho đến khi chúng tôi thành một lũ cây non. Tôi nói, chú ki sư dũng cảm, vì chú đã kiên nhẫn làm công việc tỉ mỉ và không có tinh tâm ấy, ngay trong những năm giặc Mỹ còn đánh phá ác liệt, bấy giờ ban đêm trại chỉ có đèn dầu tù mù và bữa ban thì hầu như quanh đi quần lại, toàn đậu phụ chần với nước sôi với sô hào xào muối, đến mức đã có người nói đùa rằng: Các cậu ơi, Nhà bếp hôm nào cũng có hào sô cô láng lùng chẻo. Thế là tôi lớn lên bên cạnh các anh em tôi và được biết nhiều chuyện của quê mình. Tôi biết trận bộ đội ta phục kích quân Pháp ở chân Mộc, chạm thảm, bọn giặc chết như đàn gào cảo bị lửa đốt. Tôi biết ở dốc Đừng Nhựa kia có ông cụ giấy xôi tạt cư lên đây từ những năm đầu chống Pháp. Nhà cụ có khóm giếm tươi xanh đẹp như tranh vẽ và bụi râm buộc ra hoa hồng phớt giống những bông phù dung. Tôi biết cách đây mấy khoảng đồi là khu trồng các loài tre thí nghiệm, những cây diễn chứng cao vút, vọn uốn cần câu, lá lưa thưa in trên nền trời như nét vẽ, cây diễn đá có cành ngang, lá nhỏ nhưng khum luồn lực lưỡng, che ngà vàng óng mọc ken nhau. Bụi lầu ngọc cao chất ngất, thân thô xanh đậm, chúc đùi gà đối xứng từng đốt một, sẵn sàng tặng các cụ những cây gậy chống chắc chắn và tuyệt đẹp. Tôi biết Có chú kỹ sư đang bài mê nghiên cứu diệt sâu độc măng tre, chú đã tìm ra thủ phạm là một loài vòi voi thân cứng như bò da. Nó dùng vòi cưa, đục lỗ vào ngọn măng để đẻ mỗi lần được 13 trứng. Tôi còn biết nhiều thứ lắm các bạn ơi, nhưng nói ra hết thì các bạn sẽ chê là kể lể rông dài và chắc chắn nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi. Trời ơi, cậu ba hoa quá, cậu là cái cây đứng yên một chỗ, cắm rễ chạm xuống đất, cậu có đi đâu mà biết được nhiều thứ thế? Trời ơi, lại một sự hiểu lầm tai hại. Chẳng lẽ các bạn không biết rằng các loài cây chúng tôi có ngôn ngữ giống nhau? Chúng tôi mọc thành rừng, thành bụi, xen kẽ nhau, giáp kề nhau. Chỉ cần một cơn gió thoảng là chúng tôi rì rào thông báo cho nhau đủ chuyện. Cây ớt báo cho cây cứt lợn, cây cứt lợn báo cho dây tơ hồng, dây tơ hồng tin sang bụi tầm gửi, bụi tầm gửi triệt xác rừng cây mỡ, rừng cây mỡ đồng thanh gọi cho rừng bồ đề. Cứ thế, cứ thế mọi chuyện đều đến tay trò chúng tôi, các bạn hiểu ra rồi chứ. Còn bảo rằng tôi không đi được à, tôi đã đi non 100 km từ cầu 2 về thủ đô Hà Nội đấy, tất nhiên, không phải bằng đôi chân của mình, mà bằng xe hơi vận tải. Chúng tôi đã được tham dự một đám rước đường dài, cực kỳ vui vẻ và xúc động. Hôm ấy là ngày 9 tháng 3 năm 1975. Trước đó ít lâu, khu rừng anh em trò chúng tôi Đã rộn rịp trở thành công trường, các thanh niên chiến sĩ hưng bão được lựa chọn từ nhiều nơi tới đây lao động, ai nấy đều đeo băng đỏ ở cánh tay mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Và chúng tôi cũng được lựa chọn xem có đủ tiêu chuẩn để về đứng bên làng Bắc hay không. Các chú đếm lá đo chiều cao từ gốc đến ngọn, đo thân chúng tôi. Trời gạo ấy ấm, mưa phùn, chúng tôi thi nhau phô những tà lá xanh đầy đặn và chĩa lên trời những búp non màu tía như thỏi son tươi. Cuối cùng, mừng quá, giờ đồng anh em chúng tôi được chọn, được đéo số lên cảnh. Các đơn vị bộ đội thiết giáp, bộ đội radar, cơ quan ủy ban nông nghiệp tỉnh, thanh niên và nhân dân huyện Cẩm Khê, thanh niên và nhân dân huyện Lâm Thao, vân vân, trường quốc kỳ, cơ đoàn, cơ mặt trận dân tộc giải phóng, cẩn thận đào những vòng tròn quanh mỗi gốc chúng tôi, đẽo bầu đất thành hình chậu lớn, xén rễ, bọc tải, bao quanh thành rọ tre, đóng thùng gỗ, đưa bầu vào thùng sắt thận trọng cầu mọi chúng tôi lên rơ-móc nhỏ rồi chuyển sang xe lớn. Chúng tôi lên đường trong tiếng nhạc, tiếng hoan hô vang dậy. Rất nhiều bác chụp ảnh, quay phim, không biết do trời mưa bụi hay tại mắt tôi nhòa đi vì xúc động mà tôi chỉ nhìn thấy mờ mờ mẹ tôi ở chốt rốt trên sân đồi ấy, mẹ khẽ rung rung tà lá đưa tiễn chúng tôi, mừng cho chúng tôi. Tạm biệt cầu hai, tạm biệt đất tổ, dọc đường đi, các cô, các chú đã chăm sóc Không để chúng tôi bị lách một cái lá nào. Chúng tôi được về đứng hai hàng thẳng tắp ở đường Hùng Vương, bên Lang Bác. Thầm thoát, thế mà đã hơn ba năm rồi. Chúng tôi đã dự ba lễ quốc khánh, được thấy bộ đội ta, xe tăng ta, tên lửa ta, nhân dân ta, vui vẻ dịu qua. Không rõ, chúng tôi đã cao thêm được nhiều hay ít. Có điều thú vị là, mùa hè năm nay, nhiều bạn nhỏ đã ngước nhìn lên cạnh chúng tôi để tìm bắt mấy chú ve. Có bạn ban đêm còn ngồi bên gốc chúng tôi, đèn sáng lắm, để học ôn thi nữa đấy.